Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn thấy vĩ và mọi người đang nấu ăn, cô cũng liền lại phụ giúp một tay. Dù trong người vẫn còn rất mệt mỏi sau một đêm thức trắng, nhưng Phương vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định chờ đợi chuyến đi xem cổ mộ vào sáng nay. Vì Phương có linh cảm rằng nơi đó giúp cô một phần nào trong việc làm sáng tỏ những chuyện kỳ lạ mà Phương đang gặp phải. Ăn sáng xong trời lúc này mới hơn 7 giờ. Màn sương dày đặc đêm qua dần đã nhường chỗ cho ánh mặt trời chói lóa. Tốn Đao Ba Lô ở trên vai rồi nói: "Đường từ đây đến vị trí của cổ mộ tương đối xa, mọi người nhớ đem theo nước nữa trên đường đi khát còn uống." Lộc Đục chuẩn bị một hồi thì tư trang đã đầy đủ, mỗi người một ba lô đi rừng. Tốn trông vào vĩ cầm theo cả dao để phòng bị. Cả nhóm sau khi chào tạm biệt lão Bun rồi từ từ rời đi. Bóng của bọn họ khuất dần khỏi tầm mắt, lão buồn lúc này đôi mắt hiện lên vẻ quỷ dị, nhìn theo hướng bọn họ trong lòng thầm nở một nụ cười gian ác. Đúng, hãy tới đó và giúp ta mở ra cỗ mộ những kẻ được lựa chọn. Tiến ra khỏi ngôi làng, cả nhóm bây giờ phải đi trên địa hình sỏi đá gồ ghề hiểm trở. Ngọn núi dẫn lên cỗ mộ không quá cao, nhưng đường đi lại khó khăn vô cùng. Không biết người ta đã làm thế nào để xây dựng cổ mộ thông từ trên đỉnh núi xuống bên dưới, tưởng tượng thôi cũng đủ biết sự hùng vĩ của nó. Có lẽ cổ mộ được xây theo hình cầu trượt, sẽ leo lên đỉnh núi, sau đó sẽ có một đường để trượt thẳng xuống dưới, trong không gian cổ mộ, được xây sâu bên trong lòng núi và đi vào một không gian sâu trong vách núi. Đó có lẽ là nơi cổ mộ đang ngự trị. Để rầm rã từ sáng đến gần trưa thì mọi người mới lên được đỉnh đỉnh, tốn chỉ tay vào một tảng đá nằm chình ình giữa núi. Các già làng ở đây nói đó chính là lối vào cổ mộ, tảng đá này đã che nó lại. Vậy tại sao mọi người không dùng sức cũng như là thiết bị di chuyển tảng đá này ra chỗ khác? Vì nó đã được trấn niệm lại, dù có dùng sức khỏe hay là xe kéo hay là bất cứ vật gì cũng không kéo ra được. Phải lại người nào kéo ra khi về nhà sẽ bị vật chết, nhà thì cảm xúc Còn nặng thì chết Mà nặng nữa thì gia đình bị tan ra bại sàn Họ hàng điêu đứng Nên giết cũng chẳng có ai làm cả Cả bốn đứa đều ổ lên một tiếng Rồi họ liền đặt ba lô vào một nơi kín đáo Xong chẳng ai bảo ai Đều bước tới bên tảng đá kia xem cho rõ Nhìn gần họ phát hiện ra trên tảng đá này Có rất nhiều ký tự cổ được khắc lên Dường như đây là một loại ngôn ngữ đặc biệt nào đó Có thể là tiếng dân tộc Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng một âm thanh nghe như tiếng cười vang lên, làm cho tất cả vì giật mình quay lại nhìn nhau. Tiếng cười phát ra từ dãy tảng đá nghe vừa to vừa vang, kèm theo đó là tiếng khóc xen kẽ của người phụ nữ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên bản tết của phương vô thức chạm vào tảng đá, một tiếng rầm lớn vang lên chấn động cả một khu, nghe như là âm thanh động đất vậy. Phương nhảy lùi lại vài bước, Cả bốn đứa kia cũng vậy, những tiếng rầm rầm kinh như vậy vang lên, kèm theo đó là đất cát văng tung tóe. Những viên đá từ hai bên vách núi đổ ào ào xuống, chắn nguyên cả lối đi, làm cho cả bọn rơi vào thế bị kẹt ở giữa. Các đường đi đều đã bị phong tỏa, chúng ta đang bị dồn lại ở đây. Thằng Tút nói trong lo lắng, cả bốn đứa kia đều tái xanh mặt mày. Bọn họ nhìn về phía cổ mộ ở phía trước mặt, Lúc này tảng đá trấn điểm đặc biệt xi si dịch mất một nửa, lộ ra bên trong đó là một cái hố đen ngòm. Họa chăng nếu mà không may rơi xuống đó chắc chắn là thịt nát xương tan. Còn chưa biết phải xử lý làm sao thì bỗng nhiên Phương cùng ba người bạn của mình không kìm được mà hét toáng lên một tiếng thất thanh, làm cho Tốn bên cạnh phải giật mình thon thót. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bốn người kia. Tính lên tiếng hỏi thì bị bàn tay của Phương ngăn lại. Ai vừa chạy lên đó? Đằng trung ngẩng bên cảnh quát lên. Không có lời hồi đáp, chỉ nghe vọng lại tiếng của chính trung, rồi vở không gian yên tĩnh. Mọi thứ lại chìm vào trong một màu tĩnh lặng cho đến khi lại một âm thanh dung chuyển nữ vang lên, ngọ nối bất ngờ chợt dung lên bẩn bật. Tể đằng sau của cả đám những viên đá chắn lối đi bây giờ không hiểu do ai điều khiển mà đang tự động lăn sang hai bên mở đường cho bọn nó thất thần. Nhìn mọi chuyện xảy ra tốn chẳng hiểu gì nhưng vẫn nắm tay của bốn đứa còn lại mà kéo chạy như bay xuống núi. Sương đựng phía trên núi thần tuấn mới thả bốn đứa nó ra. Nó ngồi thụp xuống dưới thất thờ hỗn hển như trâu. Mày là về kịp, chạy chậm một chút nữa là tiêu rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net